Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện hay Có tựa đề là Con dốc âm hồn của tác giả Hải Tâm Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hành hành mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Con dốc âm hồn tác giả Hải Tâm qua phần diễn đọc của Đình Soạn Cuối cùng thì sau gần 2 năm thi công tuyến đường liên huyện đã đến ngày được cắt băng Khánh Thành Ngay từ sáng sớm ban tổ chức của nhà thầu thi công cầu tỷ 364 đã tất bật chuẩn bị để 9 giờ đại diện các cấp các ngành sẽ đến dự sự kiện ký kết bàn giao đường Người dân cũng hồ hởi chờ đón ngày được chính thức đi lại trên tuyến đường rộng rãi cao giáo này Thầy cho con đường đất bột nắng thì bụi mù mịt mà chỉ cần mưa một chút đất sình đầy nhấp nhúa mới bảy giờ sáng đội múa lân được chỉ đạo xuất hiện đánh trống khôi chiêng làm rộn ràng cả một con đường thu hút người dân hào hứng đứng kín xung quanh cái sân khấu dựng tạm để chờ đón sự kiện thông đường mà họ đã chờ đợi suốt hai năm ngồi sau cánh gà ông quang giám đốc nhà thầu vừa tập trung quan sát tiến độ chuẩn bị của cánh anh em vừa gật gù ra về hài lòng ông chắc mầm sau sự kiện này chắc chắn huyện sẽ giao cho công ty của ông nhiều dự án sửa chữa, xây mới hơn nữa. Vì để làm được tuyến đường hơn 20 km này, ông đã phải bỏ ra cả một khoản hoa hồng khá khá cho ông nọ bà kia để mà gây dựng mối quan hệ. Chỉ mới hai năm trước công ty xây dựng 364 còn đang đứng trên bờ vực phá sản, sau khi cổ phần hóa, vậy mà cũng nhờ cái tài ngoại giao quan hệ của ông Quang cho nên công ty nhận được gói thầu làm đường này. Vừa vặn giúp công ty vượt qua được một kiếp nạn, tạo đà thừa thắng sông lên để khẳng định mình trong ngày xây dựng ở địa phương. Nhìn Những người nam nào còn quay lưng trở mặt coi thường ông, nay phải mang hoa đến chúc mừng mà ông Quang không khỏi cảm thấy tự mãn với bản thân. Trước bọn họ chê ông ngu dại vì hóa danh cho nên mới về làm giám đốc của một công ty vừa thoái vốn có tình hình tài chính bếp bát. Nhân viên trên năng lực yếu kém ỷ ảnh chỉ trễ Sẽ được bao cấp từ lâu ấy vậy mà chỉ mới 2 năm trôi qua Giờ đây công ty xây dựng 364 Là đơn vị nhà thầu liên tục Trúng những gói thầu có giá trị lớn ở khắp tỉnh Đường các lãnh đạo hết sức coi trọng, Tạo điều kiện thuận lợi phát triển Có thể nói trong mấy vị giám đốc Từng ngồi ở ghế nóng của công ty 364 Thì chắc chỉ có mỗi ông Quang Là người giản dị nhất Nhưng cũng là người có năng lực nhất Dù bằng cấp thì chẳng bằng ai Chỉ với tấm bằng cao đẳng của một môi trường nghề quân đội Suốt bao năm buôn ba bươn trải với đủ thứ vị trí Từ khi là anh thợ phụ, thợ hồ Giám sát công trình rồi nhận vài gói thầu xây dựng nhà dân nhỏ lẻ Cho đến khi được ngồi vào cái ghế giám đốc công ty xây dựng Có thể nói chưa một loại cay đắng nào mà ông chưa nếm trải Thế nên ngày hôm nay nhất định ông phải thật trân trọng Nó không chỉ đơn giản chỉ là một buổi lễ bàn giao công trình cho chủ đầu tư, mà còn là một cột mốc đánh dấu khẳng định sự thành công của ông. Dù thành công này đến hơi muộn khi đã bước qua tuổi năm ba, mà ngẫm lại thì ông quang thiếp bản thân của mình cũng có một loại năng lực được gọi là may mắn. Đàn ông năm ba thì lo ngay ngáy, còn ông cũng tuổi năm ba lại đến tuổi thành công mỹ mãn. Có lẽ bình an mà qua được cái tuổi được gọi là vận hạn của đàn ông như vậy cũng là một phần vì ông khôn lanh đến mức có thể buôn thần bắn thánh. Ví như cái vụ giải phóng mặt bằng để làm đường năm ngoái mà không phải ông giờ trò thuyết người đóng giàn làm cô hồn để hù hồ dọa người dân thì bọn họ làm sao ngoan ngoãn di rời đi để ông có thể thuận lợi làm con đường chạy sén vào khu dân sinh. Tránh đường lô đất rất đẹp mà ông chủ tịch huyện nhìn chúng hay như đền bù hoa màu cho bà con, công chính ông là người đã loan tin hoa màu bị nhiễm nước bẩn từ nghĩa trang địa phương. Còn thưa người đi tung tin ăn dưa lưới mua của người dân ở khu giải phóng mặt bằng, đêm về ngủ toàn mơ thấy người đến đòi mạng vì đã ăn dưa có xương cốt của người ta. Thế là sau vụ hoa màu sắp đến kỳ thu hoạch của người dân, chẳng thương lái nào dám đến mua, bắt buộc họ phải nhận một mức bồi thường hết sức rẻ mạt giúp cho công ty ba sáu tiết kiệm được khối tiền, rất được lòng các vị lãnh đạo ở trên huyện. Lếch nhìn đồng hồ cũng đã gần ngoài khu vực tiếp khách đã bắt đầu xuất hiện xe của một số cán bộ huyện. Mạng hòa ti chúc mừng cho nên ông Quang vội vàng đứng lên, chỉnh lại bộ vết cứng cáp mà chẳng mấy khi diện người để ra tiếp khách. Người vừa bước xuống khỏi chiếc xe hơi đen bóng là phó chủ tịch huyện, phụ trách mảng kinh tế. Và cũng là người đỡ đầu cho công ty 364 Cho nên ông Quang vội chạy lại xoa xoa tay chào hỏi Còn ra vẻ thân thiết hỏi thăm với cái tông giọng cao hơn bình thường Cốt là để những kẻ từng coi thường mình chỉ nghe thấy Anh, anh ăn sáng chưa? Anh Hà không đi cùng anh à Vị phó chủ tịch huyện cũng bắt tay ông Quang tươi cười nhìn quanh ra vẻ hài lòng Anh trai chú lúc nào chả bận, bận lắm Nhưng mà tí nữa cũng đến Anh Hà chỉ đạo chú chuẩn bị xe đi Lát chú cho bọn anh đi tham quan hết con đường huyết mạch của huyện một chuyến. Dạ vâng quá đơn giản. Ông Quang tiếp tục xun xoe. Ở cái xứ này ai mà chẳng biết tiết quyền lực của chủ tịch huyện, tức là nhân vật anh hà mà ông Quang với vị phó chủ tịch huyện vừa nhắc tới. Để có thể nhắc lên tới chức chủ tịch huyện một cách thân tình như vậy, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Cho nên những vị khách đến sớm đều đang dành cho ông Quang một ánh mắt vừa thán phục vừa không giấu nổi vẻ ghen tị. chẳng ai biết cơ duyên nào mà ông quang lại có thể thành công được như ngày hôm nay nhưng mà họ biết từ nay ông đã được coi là người có số má trong huyền cho nên nhất định phải kết giao với ông phải thân thiết với ông để có thể giữ vững được bát cơm của nhà mình đúng chín giờ sáng tiếng trống tiếng chiêng rộn ràng cùng đội lễ tân trẻ đẹp do ông quang đặc biệt thuê từ một công ty tổ chức sự kiện đang di chuyển vào khu vực sân khấu tổng hoa và sợi lụa đỏ báo hiệu giật cắt băng thông xe cho con đường liên huyện đã đến. Trên sân khấu người được Long Trọng mời đứng ở giữa chủ trì buổi lễ chính là ông Hà Chủ tịch huyện. Còn bên trái bên phải ông lần lượt là ông Vinh Phó Chủ tịch và ông Quang Đại diện cho nhà thầu thi công. Sau khi được MC thông báo bà chiếc kéo đèo nơ đỏ lần lượt được, được ba người bọn họ cắt xuống dài băng lụa cùng với những tiếng vỗ tay giòn giã Trong không khí ngập trời pháo giấy và bắn ra để chúc mừng con đường thành công thông xe trước thời hạn. lễ cắt băng vừa diễn ra xong thì ông Quang cũng mời toàn thể khách mời lên chiếc xe ô tô 29 chỗ mà nhà thầu đã chuẩn bị để cùng nhau đi tham quan con đường do công ty ông thi công. Bản thân của ông Quang cùng hai vị chủ tịch phó chủ tịch huyện lên một chiếc xe 4 chỗ sang trọng đi trước dẫn đầu còn các vị chủ tịch xã có con đường chạy qua cũng được đặc biệt xếp đi di chuyển bằng xe riêng, có lái xe công ty phục vụ. Cho nên ai đó đều hài lòng với sự chỉnh chu cẩn thận của giám đốc nhà thầu. Chiếc xe của ông Quang bắt đầu lăn bánh để khởi đầu cho chuyến đi. Ngồi trên xe ông liên tục kể lại những kỷ niệm tương ứng với từng km mà xe đi qua để chứng tỏ đây là một dự án ông rất tâm huyết, sát sao, khiến hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện gần gũi ra vẻ tán đồng đi qua được độ mười km đầu tiên, thì đoàn xe bắt đầu di chuyển sang địa phận của một xã miền núi. Ông Quang vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên cậu lái xe trẻ hét lên một tiếng kinh hãi, đạp phanh thắng gấp, khiến cả bốn người ngồi trên xe ngã dúi về phía trước. Con xe bốn chỗ bị trượt dài khỏi lòng đường rồi lao vào vỉa hè, ngay giữa khúc cua dẫn lên con dốc đồi dưa. Suýt nữa thì rơi xuống vực chưa kiệm hoàn hồn thì cậu lái xe hoảng ngút kêu lên với giọng đầy gấp gáp Chết rồi chú ơi, xe thông vài người rồi Trời đất ơi, đi được cái kiểu gì đi Xuống xe kiểm tra sao nào Ông Quang cũng cuống cuồng bực bội quát lên Chưa gì trong đầu của ông Quang đang nghĩ ra đủ thứ không may mắn Khi con đường vừa mấy thông xe đã gặp tai nạn Mà lại ngay ở đoạn dốc trước đây khi đang lên phương án thi công Gây ra không ít tranh cãi Do để tránh con đường không ăn lẹm vào trăng trải Mà ông Vinh phó chủ tịch đang ngấp ngé, muốn mua, cho nên bắt buộc phải làm đoạn ôm cua hẹp hơn. Độ dốc của con dốc đổi dưa vì vậy cũng bị cao hơn. Đợt đó còn có mấy đứa phóng viên viết bài đưa tin, nếu không nhờ đám ông Hà ông Vinh có quan hệ rộng nhúng tay, thì bản thân nhà thầu thi công như ông cũng ốm đòn với tuổi đó. Đoàn xe phía sau thì con xe chở lãnh đạo huyện và giám đốc nhà thầu vì tai nạn thì cũng hoảng hốt dừng lại nháo nhào đi xuống để hỏi thăm thế nhưng dù đã tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy nạn nhân của vụ tai nạn đâu đầu xe cũng chẳng hề có dấu hiệu của bất cứ vụ va chạm nào cho nên ông quang mới lừ mắt lườm cậu lái xe sáng nay lúc ăn sáng nữa, mày có làm chén nào không vậy nhìn cả hoá quốc chưa gì đã làm náo loạn cả lên cậu lái xe vừa thở phào nhẹ nhõm vì không tung trúng người Lại vì ông quang quắc cho nên là ngẩn cả mặt gãi đầu gãi tai phân trần. Cháu nào có dám uống rượu lái xe đâu chú. Cháu lái xe bao năm chú cũng biết rồi mà. Rõ ràng vừa rồi cháu thấy bất ngờ có một cô gái đi từ trên dốc xuống. Đúng vào làn cua làm cháu tránh không kịp tông trúng cô ta. Giờ cô gái nào ở đâu? Nói toàn cái chuyện tưởng tượng đâu không biết. ông quang vẫn lớn tiếng quát dù thấy may mắn vì vừa rồi cậu lái xe chỉ là hoa mắt nhìn nhầm chứ nếu mà tông trúng người thật chắc là to chuyện thế ông quang vẫn gay gắt thì ông vinh vội ra mặt giải quyết ông thúc mọi người quay lại xe để tiếp tục di chuyển lịch trình vì trưa nay ban lãnh đạo huyện còn có tiệc đón khách trên tỉnh về nghe vậy ông quang mới thôi không cầu nhào trách móc cậu lái xe nữa mà im lặng ngồi vào ghế phủ phía trước như cũ để dẫn đoàn Tổng cũng vừa như chút đường một gánh nặng vì bản thân của ông thừa biết lý do đoạn đường này thực sự bất thường như vậy là do đâu. Những tưởng câu chuyện xe trở lãnh đạo huyện suýt bị tai nạn dưới chân dốc đồi dưa sẽ chỉ là một sự cố nhỏ trong ngày đầu thông xe ở con đường liên huyện. Nhưng những câu chuyện sau đó khiến người ta không khỏi khiếp đàm. Mỗi lần có việc di chuyển qua đó đều làm cho ai nấy lạnh cả sống lưng. Đầu tiên chỉ có một vài người dân địa phương, nhưng từ ngày cho phép xe khách xe tải chạy qua, thì càng nhiều người bán tín bán nghi truyền tay của nhau rằng họ đã thấy một cô gái trẻ đứng dưới chân dốc vẫy xe đi nhờ Nhưng khi họ dừng xe lại thì cô gái đã biến đi mất. Có người lái xe đêm đi ngang qua đây, suýt bị tai nạn vì cô gái kia xuất hiện rất bất ngờ, khiến họ không kịp phản xạ do đường vào cua bị khuất, dù đất đường đặt gương cầu lồi. Lâu dần cánh tài xế dì nhau không nên di chuyển qua đoạn dốc này vào buổi tối muộn vì rất có thể gặp phải cô gái xin đường kia. Người may mắn thì không sao, chứ không may mắn rất có thể vì cô ta mà xảy ra tai nạn. Thế nhưng mặc cho nhiều người cảnh báo, hào một tài xế container vẫn chẳng thèm tin những chuyện ma cỏ như vậy. Vì làm người này anh ta một mình lái xe chạy từ Bắc vào Nam liên tục, cũng đi đêm đi hôm không biết bao lần nhưng nào thấy con ma nào hiện hồn đến đâu còn nhớ có lần lái xe đường dài mệt quá thấp vào lề đường ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem sáng nhìn ra bên ngoài cửa xe mới bàng hoàng phát hiện là gia mình vừa đỗ ngay cạnh cái nghĩa trang của địa phương mà nghĩa trang này còn kiểu truyền thống người chết xong thì chôn xác xuống đất ba năm sau mới cải táng chứ chẳng phải người được đưa đi đốt rồi đem cho cốt đi chôn, Có mấy ngôi mộ mấy khói hương còn bốc lên nghi ngút, làm cho Hào nổi cả da gà. ấy vậy nhưng vẫn mở cửa xe xuống hút điếu thuốc, giải quyết cái bảng quang căng như sắp vỡ, rồi mới neo lên xe đi tiếp mà chẳng thấy con ma nào xuất hiện. Đợt vừa rồi nghe tin ông chú họ được làm giám đốc công ty xây dựng 364, cho nên Hào về đầu quân cho công ty của chú làm đội trưởng đội xe. Vốn từng là một tay giang hồ có tiếng gần địa phương, cho nên Hào rất được ông chú của mình trọng dụng, giao cho nhiều đặc quyền để xử lý những việc khuất tất trong công ty, trở thành một cánh tay đắc lực góp phần không nhỏ cho thành công của ông Quang. Hơn nữa Hào lại có cái tài xe nào cũng nhảy lên lái được, lại thắng tính không có thói quen ăn quỵt của ai đồng nào. Cho nên anh em trong đội xe thêm nể phục, một lòng đi theo tiếng nói của Hào. Đêm này vì có chuyến hàng đặc biệt nhạy cảm cần chuyển cấp trong đêm nên Đồng Quang lại gọi Hào tới để sai việc. Sau khi chè chén no say ông Quang mới ném cho Hào cục tiền mấy cứng rồi chỉ ra con xe tải 30 tấn đang đỗ trong bãi xe công ty rồi bảo 8 giờ mày đánh con xe 4777 sang bên yên đôi đi chờ cho Lão Vinh chuyến hàng về trang trại nhé đi đường qua đồi dưa đón cái bọn thằng sự thằng đại nó chỉ đường cho Mà đánh sâu vào trong rừng Mày có quen đi đường rừng không Nếu không để chú gọi bọn chuyên đánh hàng trong rừng Kẹo là sảnh chân cái bỏ xác dưới vực cả lũ Nghe ông chú có vẻ đang nghi ngờ Năng lực của mình Hào liền ném cây tăm ngậm trong biển ra Tiền tay ném sấp tiền vào ba lô Cười một cách dĩu cợt. Chú già khéo lo Đánh xe công đi còn được nên là xe ba mươi tấn quản Nhưng mà hàng gì đó để cho còn chuẩn bị đồ Vài chục khối liêm Với lại đinh hương gì thôi Lão Vinh mua được của rẻ cho nên nhờ đánh về trang trại Vài tháng nữa bọn thanh tra nó êm êm Thì lão dừng căn nhà gỗ trên đó Để có chỗ trồng rau nuôi gà đi mà Chưa hết ông còn Đứng lên nhổ toẹt một bãi nước Bọt xuống nền xi măng như một thói quen Xuồng xã bao năm khó bỏ rồi tiếp Tiền sư đúng là cái bọn quan chức Nó vật được mình cái gì là nó vật Thế vậy hào tỏ ra khó hiểu Cho thấy chú Thân vi chú Vinh lắm cơ mà Cũng bị lợi dụng à Úi trời đã tới thân ai nấy lo Cũng chỉ là quan hệ cộng sinh cả thôi Bọn quan chức hay nó có thân với ai bao giờ Hoặc là nó hành cho ra bá Để tự cung kiếng tiền bạc cho chúng Hoặc là giả vợ thân để tiện sai việc như mình Mày thấy chú mày Cứ một tiếng anh hai tiếng em Với bọn nó vậy thì tưởng thân Chứ thực ra cũng chỉ là chân lon ton Chạy việc cho chúng để được ký duyệt Vài cái dự án kiếm bát cơm trắng Mà đường tưởng là nó không bắt chú chúng tiền nha Không hạnh hoẹ nọ kia là đỡ tốn riêng cái khoản hàng tháng mình chạy xe chở hàng lậu cho nó trùng chuyến như vậy á, cũng đã giúp nó kiếm không ít đâu nghe ông chú của mình trần tình giải thích như vậy Hào lập tức gần gù ra vẻ thông não vậy mà mấy lâu nay các cứ tưởng chú mình được mấy cái ông trên huyền quý lắm nhưng mà xem ra cũng chỉ là lợi dụng nhau cả thôi không còn hỏi nhiều nữa Hào liền nhảy lên xe chạy thẳng đi lên con đường để lên huyền về trang trại của ông phó chủ tịch quyền. Để đón người đi đánh hàng Đây không phải lần đầu tiên Hào chạy xe đêm Để chờ hàng cho mấy vị quan chức Mà ông chú của mình muốn đặt quan hệ ngoại giao Cho nên đồng tà thông thạo Và cũng đã quen mặt với những người làm việc Trong nhà ông Vinh Thế nên vừa thấy xe của Hào bóng còi Ở ngoài đường Là đã hai người thanh niên nữa trừ trong căn nhà tròi bảo vệ của trang trại Nhanh chóng nhảy lên xe của Hào Sự và đài tuy cũng chỉ là hay kẻ Được ông Vinh thuê về làm công Trong trang trại mới mua Nhưng nắm được không ít chuyện làm ăn Chẳng mấy trong sáng của vị phó chủ tịch quyền Vừa ngồi lên xe Sự đang hoác mồm lên ngắp dài một cái Rồi quay sang anh trai của mình Cùng Hào ca thán Lại thêm một đêm không được ngủ hai anh cho em chợp mắt tí đi Đến nơi gọi em xuống kiểm nhé." Nghe vậy Hào lườm một lượt sự Một cái rồi châm chọc mày cả ngày đi đánh đĩ ở đâu mà gà mới lên chuồng đang ngáp dài ngáp ngắn làm tí cho tỉnh không có hả anh thế cho em đi cả ngày làm như voi như người cho xong cái bờ kè còn lấy nước xuống hồ chứ ông vinh ông ấy thúc lắm không làm nhanh sang tháng mà mưa lũ rồi nó quét cho một cơn thì có mà ăn cám cả lũ sự mệt mỏi chán nản trả lời hà cũng tỏ ra thông cảm cho hai anh em nhà nó vì quả thần từ ngày ông vinh mua lại mấy chục hecta đất là đồi để làm cái trang trại ông ta đã cho chặt hạ hết cây để làm khu nghỉ dưỡng thành ra là chỉ cần một trận mưa lớn cũng sẽ làm cho đất trên đồi sạt lở xuống dưới kể cả con đường này mà không có cái hồ điều hòa thoát nước rồi cũng có nguy cơ bị lũ cuốn sạch khi mùa lũ sắp đến thế nhưng đang định đưa một tí ma túy cho hai anh em của đại sự thì có điện thoại của ông Vinh căn dặn ba thằng phải đi nhanh vào trong rừng để bên kia bàn giao gỗ sớm hơn dự kiến vì đội kiểm lâm cùng dân quân tự vệ thay đổi giờ đi kiểm tra. cho nên Hào lại đạp mạnh chân ga để tăng tốc cho con xe lao nhanh trong bản đêm sẵn sàng chuyến đánh hàng cho phó chủ tịch quyền. ngày sau đó ba thằng kiểm hết đường hết cả trăm khối gỗ và chờ máy cầu lên xe thì cũng đã đến ba giờ sáng mắt thằng nào cũng đỏ ngầu vì vụn gỗ lần mất ngủ trong đêm sương rừng xuống ướt đẫm tóc và vai áo hòa lẫn với mồ hôi của những kẻ đang lần mò dao chuyến gỗ lậu những tàn thuốc liên tục bị ném xuống đất rồi thất ngấm lầu lầu lũ chim rừng bị kinh động bởi tiếng gỗ va chạm vào nhau Hoàng hốt vỗ cánh nháo nhác lao ra khỏi tổ làm cho tán lá rậm rạp cũng vì vậy mà ngả nghiêng tiếng gỗ gọi nhau ăn đêm tiếng thở gấp gáp thúc giục nhau tuồn thành số gỗ lên xe cứ như vậy làm cho màn đêm trôi qua thêm nặng nhọc khi đã yên tâm ngồi được trên xe chuẩn bị về trang trại nhà ông vinh cả ba thằng mới thở phào nhẹ nhõm thả lòng cảnh giác hảo lôi trong túi áo ra ba tép thuốc được bồng trong lớp giấy bạc ném cho đại và sự ra hiệu cho chúng nó tự nhiên còn bản thân cũng hít lấy một hơi thật sâu làn khó dí chịu vừa bốc ra cho tỉnh táo Trước khi nhanh chóng lái xe chạy ra khỏi rừng Hai anh em đại sự cũng lập tức hít lấy hít để cái mùi hương mê hoặc Rồi ngửa người ra đằng sau tận hưởng chút khói nạt Đang chạy dọc hệ thần kinh Con xe tải 30 tấn kinh như vậy lao đi vuôn vút trên con đường vắng vẻ Chạy về phía dốc đồi dưa Nơi mà số gỗ lậu này sẽ được tập kết Đang đi thì đại nhìn sang bên đường qua cửa kính Thế xương muối xuống trắng táp cả lớp mặt cỏ hai bên đường Thế đấy làm chán nản Vì chỉ một lúc nữa về đến trang trại Anh ta phải trực tiếp đứng phơi xương Mà chỉ đạo cho đám thợ thuyền bốc gỗ xuống Cho vào cái tròi rừng tạm ngoài bãi đất trống Trong khi đó thì sự đang ngủ say từ bao giờ Thì thoảng con xe nặng nề chạy ngang qua đoạn đường Có ổ gà xốc lên một cái Thì sự cũng vì vậy theo đà mà ngã suối về phía trước Mà bật dậy chửi thề một tiếng con xe càng lúc càng đến gần dốc đồi dưa thì sương muối càng dày đến mức đèn pha ô tô cũng chỉ có thể soi sáng được một đoạn đường tầm mười mét. Dù không giảm nhẹ chân ga nhưng bà hào lúc này cũng phải căng mắt lên để định hình đường đi. thì đại ngồi bên cạnh cũng liên tục quan sát xung quanh. vì sắp đến đoạn đường mà người ta đồn là có linh hồn cô gái trẻ thường xuyên xuất hiện trêu chọc cánh tài xế. lần này anh ta quyết tâm phải tận mắt kiểm tra. Những lời đồn thổi đó có thật hay không Cho nên là dù hai mí mắt nặng chĩu Đầu óc đã lân lân Nhưng vẫn cố trong mắt lên Để không thể bỏ lỡ cơ hội Được cười vào mặt những kẻ yếu bóng vía Chiếc xe cứ như vậy Là vùn vút xé tan màn đêm Chẳng mấy chốc đã đến Còn dốc bị đồn là ma ám Đại hồi hộp thẳng dậy Để quan sát được kỹ hơn Còn Hào thì vẫn mắt chân đạp ga Mỗi lúc một hăng Khiến cho đại cũng phải nhăn nhó kêu lên Mày chạy chậm lại một tí đi Đoạn này nó dốc đấy Thế nhưng là một tay lái cứng Khi mà nghe người chẳng có tí kinh nghiệm nào Về xe cổ khuyên nhủ, Thì cái máu sĩ diện của Hào lệ nổi lên Khiến anh ta cười nhạt tự đắc Nhấn mạnh chân ga thêm chút nữa Để thả hiện đẳng cấp rồi bảo Còn dốc bé tí này anh thua gì Với mấy cái dốc đèo ở Hà Giang Ta còn lái cả con xe công đổ đèo ở mầm Mà vẫn sống đến tận bây giờ Thực ra đoạn dốc này trước cũng là do Hào lái xe lưu để săn phẳng mặt đường, cộng với anh em đổi xe, cho nên anh ta đã quá thông thảo địa hình ở đây để có thể tự tin vào tay lái của mình. Nhưng mà nghe Hào khoe chín tích như vậy, đại cống có chút yên lòng đã bám chặt vào tay vịn trên xe để tránh bị lắc lư, thì nhớ tới cô gái thường xuất hiện bất thình lình ở đoạn cuối dốc đồi dưa cho nên gọi chuyện. Mằng mày có nghe đồn về con ma dốc này không? Hào bật cười nhìn cán đàn ông lớn hơn mình ba tuổi, cũng là bố của hai đứa trẻ con rồi còn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, mà đáp lại bằng giọng điệu dịu cợt. Thì tí nữa đi qua mà gặp con ma đó thì xuống hỏi tên cho mày nhé, tao còn là cha đẻ của con ma đó đây." Hào vừa dứt lời thì xe chở gỗ của cả đám cũng đi đến dốc đồi dưa. Hào gật cần về số một để đổ xuống con dốc dài thẳng đứng mà mồm không khép được lại vì câu hỏi có phần ngô nghi của đại Đại căng mắt ra nhìn chiếc ô tô lao vun vút xuống dốc Trong lòng bỗng dưng nóng gian như lửa đốt Và điều mà anh ta tò mò cuối cùng cũng xuất hiện Từ dưới chân dốc phủ đặc sưng muối bóng đau xuất hiện một bóng trắng ngay giữa đường mái tóc dài biết lại hơi sương bám chặt lên gương mặt của cô gái Đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải mà không hề có ý định Tránh ra khiến cho Đại hoảng hốt Mày cẩn thận kia nó Nhưng câu nói này của Đại đã quá muộn Vì khi nhìn thấy cô gái dưới chân dốc hào bị giật mình đã thắng gấp lại Đồng thời đánh tay lái để tránh Nhưng chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đã lòng ngay xuống mép vực bên cạnh vật lật nhào Trong khoảng không gian đen đặc dưới đáy vực hào cảm nhận rõ ràng một bàn tay lạnh toát đang chạm đến khuôn mặt đẫm máu của mình Cùng với những tiếng thì thầm của một cô gái lẫn trong tiếng gió vụt qua giữa đại ngàn mày và những kẻ khốn nạn đó phải đền mạng cho tao những âm thanh âm mưu kia vừa dứt hào cũng rơi vào trong cơn mê rằng anh ta vẫn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra và hơn thế nữa hào cũng biết mình sẽ chẳng qua khỏi khi mà nhận ra tiếng nói kia là của ai sáng hôm sau lực lượng cứu hộ nhận được tin báo về vụ tai nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu người bị nạn nhưng hào đã chết cứng từ trước Người anh ta bị kẹt cứng trong cabin như một khúc gỗ liêm từ sau thùng xe bị bông ra chèn thẳng lên, bồng thân trên cuồng hào khiến cho cây sắc anh ta chẳng còn nguyên vẹn. Trong khi đó chẳng hiểu bằng cách nào mà anh em của đại sự sống sót một cách kỳ diệu. Chỉ có vài vết xây sức nhẹ trên tay chân cho đến khi được người dân đến ứng cứu hô hoán thì bọn họ mới chẳng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Nhưng có lẽ đại đồng người hiểu rõ hơn lý do mà chiếc xe bị lao thẳng xuống vực như vậy, cho nên tinh thần cũng vì vậy mà hoảng loạn, không còn giữ được tỉnh táo để cho lời khai. Ngồi trong phòng y tế để không vết thương trên cổ chân, đại vẫn run lên như cầy sấy, tâm trí của anh ta hoàn toàn bị linh hồn cô gái đêm qua xuất hiện dưới gốc chân đồi dưa, ám ảnh khiến cho bản thân không ngừng lại được những tiếng làm nhảm. Là cô tha, là một con ma, là một con ma dưới chân dốc, Các y tá khi nghe được những lời này thì vội cho lấy máu xét nghiệm cho cả hai anh em đại sự, cầu nạn nhân xấu xố thất tử nạn ngay tại hiện trường là hào và quả là không ngoài dự đoán. Cả ba người đàn ông này đều cho kết quả dương tính với ma túy, khiến cho ai nấy đều phải lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng sự việc đừng xác nhận là do tài xế sử dụng ma túy cho nên gây ra một vụ tai nạn thương tâm, sẽ đến bản thân phải trả giá bằng mạng sống như vậy. Còn đại vẫn chưa thể bình tâm lại do quá sợ hãi, chỉ có sự từ đầu đến cuối anh ta chẳng biết hay có ký ức gì về vụ tai nạn. Ở trong một căn phòng được cách âm kín ké ở ủy ban huyện, ông Vinh cùng ông Quang đang ngồi trên đống lửa vì số gỗ mà bọn họ nhờ hào vận chuyển đã bị lực lượng công an kết hợp với kiểm lâm thu giữ. Cả đại và sự cũng đang được theo dõi cẩn trọng ở trung tâm y tế để phục vụ cho công tác điều tra liên quan cho nên là càng không tiện liên hệ để bắt chúng giữ mồm giữ miệng nếu bọn họ có lỡ khai ra ai là người đứng sau chỉ đạo vụ buôn lậu tối qua thì cái ghế chủ tịch huyện này chắc chắn chẳng giữ được nên ông vinh lại càng sốt ruột liên tục trách cứ người chẳng liên quan như ông quang hơn nữa việc đại liên tục làm nhàm về hồn ma cô gái váy trắng dưới chân dốc đồi dưa cũng đã truyền tới tai của ông vinh Nhớ lại lần đầu tiên thông xe con đường liên huyện. Xe của ông suýt nữa vai chạm phải một cô gái như vậy. Ngày giết đoạn vào gốc cua đồi dưa. Cho nên lúc này càng có lý để ông ta tin tưởng rằng đoàn đường này có một oan hồn đang trú ngụ, Ngồi bần thần một lúc ông Vinh mới mệt mỏi bảo. Có chuyện này anh vẫn chưa có cơ hội để hỏi lại chú. Cái con bé sinh viên cao đẳng xây dựng dạo đó chú xử lý gọn ghẽ không vậy? Tự dưng anh thấy lo. Tự dưng bị nhắc đến một chuyện mà ông Quang chỉ muốn đào sâu chôn chặt thể sẽ sống để giải chết mang theo Khiến cho ông thấy lạnh cả sống lưng Vừa đó tội to nhất không phải là ông Nhưng mà để có được những hợp đồng béo bở tiếp theo Mà Quang đã tự nhận trách nhiệm xử lý Và quả thật nếu hôm nay Ông Vinh không nhắc tới thì cũng chẳng có ai khơi gợi lại chuyện này Ông Quang dùng mình một cái nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó rồi ngập ngừng đáp Anh yên tâm đi Vừa đó em làm sạch sẽ lắm Không bao giờ có chuyện bị phát xác đâu Hơn nữa giờ thằng Hào nó cũng chết rồi Thì đúng là chỉ có trời biết đất biết Và anh em của mình biết thôi Thế thì tốt Anh vẫn tin chú xử lý sạch sẽ Thế nhưng mà chẳng hiểu sao anh cứ sốt ruột Nhất là cái thằng Hào Thì chú ấy có biết thằng Hào nó À à nó ở đâu không Ông Vinh lo lắng hỏi Câu hỏi bất ngờ này của ông Vinh Làm cho ông Quang có phần bối rối Vì đợt đó may mắn có Hào Là một tay làm thui chấm mướn Chẳng sợ cái thứ gì trên đời xuất hiện Chỉ bằng một khoản thủ lao hầu hĩnh Hào đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện Do ông chú của mình giao phó Cho nên đến nay Chính bản thân của ông Quang Cũng chẳng biết nào xử lý cô sinh viên kia đến đâu Nhưng thế cũng là cái tốt Vì ngay chính ông cũng không biết trên đời này Làm gì còn ai có khả năng tìm ra được một bí mật động trời như vậy nữa cho nên ông Quang liền chấn an phó chủ tịch. Thằng Hào nó đã làm gì anh cứ yên tâm là sạch sẽ hết sức. Bản thân em còn chẳng biết nó ném con bé nó ở đâu thì không có chuyện gì được đâu anh ạ. Hơn nữa em cũng dặn nó phải đốt luôn cái tài sản tư trang của nó rồi. Đến lúc này ông Vinh mới thở ngắt ra một cái nhưng vẫn chưa hết lo no lắng về vụ xe chở gỗ bị bắt cho nên đứng ngồi không yên Chán vác ra đầy mồ hôi lạnh. Còn ông Quang thì cũng đã chuẩn bị sẵn bài để khi làm việc với bên công an sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên cho Hào, Chối bỏ hoàn toàn mọi sự liên quan. Vì giờ đây Hào đã là người của thiên cổ thì chẳng còn có thể bật dậy mà tố giác ông cùng với người đang đứng sau được nữa. Chỉ còn có hai anh em đại sự vẫn còn đang được theo dõi sức khỏe ở trung tâm y tế. Trong thâm tâm của ông Quang đang trời thầm Tại sao cả hai thằng đó không chết cùng đứa cháu họ của mình dưới vực, để cho ông bớt đi được một nỗi lo. Bây giờ ông chỉ cầu mong thằng sự là đứa khôn ngoan, đầu óc lanh lợi hơn cả thằng anh của nó, thì nó sẽ biết cái gì nên khai, cái gì không nên khai với bên công an. Còn thằng đại chỉ là đứa to xác mà ngu ngốc, giờ còn có biểu hiện sàng chấn tâm lý tâm thần không ổn định thì mọi lời khai của anh ta cũng chẳng có chút giá trị nào cả và quả nhiên may mắn một lần nữa lại mỉm cười với ông Vinh và ông Quang bởi sau khi đến làm việc với cơ quan công an sở đã nhanh chóng liên hệ ngay với ông chủ đứng sau của mình các thanh niên tìm đến gặp ông Vinh sau khi đã hẹn nhau ở một căn nhà trọ trong trại của ông Vinh để bàn bạc kế hoạch thoát thân ông Vinh cũng đã nhờ các mối quan hệ của mình Cho nên biết chắc chắn được rằng hai anh em của đại sẽ tự chịu trách nhiệm liên đới về số gỗ lậu có giá đến hàng tỷ đồng chờ trên chiếc xe gặp nạn. Cho nên vừa gặp sự ông đã căng thẳng hỏi Mà có khai gì đến chú chưa? Sự vốn khôn lành biết chắc kiểu gì ông Vinh cũng sẽ hỏi như vậy nên ánh mắt lóe lên một ý cười rồi đáp Tất nhiên là cháu khai gì cháu đều phải thống nhất với chỉ đạo của chú chứ? Chú yên tâm Tạm thời cháu vẫn đang nói với mấy chú công an là cháu chỉ vận chuyển thuê, kiếm tí hoa hầm. Thế nhưng mà chú hạ công an họ quyết tâm truy ra người đứng sau. Theo ý chú thì cháu nên khai thế nào cho thuận? Ông Vinh từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một nét mặt căng như dây đàn trong khi sự vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Mà cũng đúng thôi, vì ông Vinh đang ngồi trên cái ghế phó chủ tịch huyện, tiền tài danh vọng còn đang ở thời kỳ rực rỡ nhất. Trong khi mà sự chỉ là một tin khố sách áo ôm, chẳng có chút tiền đồ nào để mất. Lúc này đầu óc của ông Vinh vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Thì sự đặt mình đề xuất một ý tưởng. Thôi chú hả, theo cháu thì thế này. Chú thì còn nhiều thứ phải giữ, chứ cháu thân cô thế cô chẳng có gì để mất. Hay là chú cứ để cháu ra nhận tội hết cho chú, đi vài năm là về rồi làm lại cũng chẳng sao. Chứ chú mà có bề gì lùi bại danh tiếng hết đi chú. Nghe sự mở đường như vậy Thì ông Vinh vui mừng như bắt được vàng Hai mắt của ông ta sáng lên Nhìn sự để cảm kích Nhưng chỉ một giây sau Ông đã nhìn thấy đằng sau cái sự chân thành của sự Là một dã tâm đen tối Cho nên nghi ngờ hỏi Mày muốn ra nhận tội thật sao Đổi lại chú làm được gì cho mày Sự liền cười ra một nụ cười bí hiểm Gã không vô vập ngay cơ hội đổi đời Của mình mà chỉ lấp lừng Tạm thời cháu chẳng có yêu cầu gì với chú Chỉ cần trong thời gian cháu đi tù Chú phải chăm sóc Tử tế trong bà già nhà cháu Với cả ông đại thì còn hai đứa nhỏ Chú làm cho ông ấy cái bệnh án tâm thần Sau này cháu ra thì chú cháu mình nói chuyện tiếp Ông Vinh biết lúc này Mình đã ở thế tiến thoái lưỡng nan Và đang chơi với lửa Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại Ông chẳng còn con đường nào chọn vẹn được hơn là cách Mà sự vừa bảo cho nên đành phải biến cưỡng đồng ý với gã Sau khi mà hoàn thành giao dịch với sự Ông Vinh được lái xe về căn nhà Còn ông Quang thì tự mình Phóng xe máy chạy về nhà của Hào Để lo tăng sự cho đứa cháu Ông Quang sau thời gian Làm ăn phát đạt được nhờ lãnh đạo huyện Đã có một khối tài sản Tương đối nhưng ông vẫn giữ thói quen chạy con đồ riêm thái Cho cơ động và cũng để tránh Người ngoài nhòm ngó Thế nên là mới được ghi tiếng là giám đốc Giản dị nhất trong số Các giám đốc của công ty 364 Trước khi chia tay hai gã ông Vinh còn ái ngại nhìn theo ông chủ doanh nghiệp vừa đi qua mặt thầm hỏi. Không hiểu vừa mới ra khỏi trang trại nhà mình mà ai đã xin được lão Quang để quá giang rồi. Nhìn theo con Darim chở theo một cô gái trẻ sau yên của ông Quang rồi mất hút về phía con dốc đồi dưa mà ông Vinh có chút suốt ruột dù chẳng rõ lý do. Cả một đời ông đấu đá trên trốn quan trường từ khi chỉ là anh cán bộ đoàn bé tí. Cho đến bây giờ cũng coi như là người có tiếng nói ở trong huyện. Cũng gặp qua nhưng không biết bao nhiêu loại người. Nhưng cuối cùng thì lại có thể kết thúc quan lộ chỉ vì gầm cỡ mấy ông doanh nghiệp kiểu như ông Quang. Ngồi trên xe ông tự trách bản thân vì quá tin tưởng vào cái thằng cháu của ông Quang để mà lỡ dở bao nhiêu chuyện lại còn bị một thằng nít xanh như sự bắt ngồi cùng để bàn bạc mặc cả thỏa thuận. Rồi không cam tâm nhưng chuyện đã đến nước này Nếu không có ai đứng ra chịu trách nhiệm cho hàng trăm khối gỗ thì chẳng mấy ông được mở ra đứng trước vành móng ngựa cho một cái bên viện kiểm sát thì nhau đấu tố. Còn chưa kể 20 hectare đất rừng này và mấy căn biệt thử ông mới mua. Dạo đổ bìm leo chỉ cần ông ngã ngựa một cái thì bọn luôn dình dập để cắn đông xiết thừa thế mà bới móc, lôi hết ra ánh sáng những phi vụ làm ăn chẳng mấy minh bạch của ông. Kể như 20 hectare đất rừng Có lẫn cả đất rừng phòng hộ này chẳng hạn Tuy không đứng tên của ông Nhưng một khi chúng nó đã bới Thì kiểu gì chẳng ra cái thằng em trai ngu rút của ông Công xác khai ông là người đứng sau giật dây Giờ nó phải gấp rút thi công cho xong Cái kẻ đá để tránh lũ Chứ nếu không mấy nữa mưa về một cái Lũ quét xuống hết vùng đồng bằng bên dưới Thì lại chẳng to chuyện lên cho mà xem Thì ông Quang đã đứng ra nhận làm hết rồi. Thế nhưng mà qua cái vụ của thằng Hào ông chẳng tin tưởng vào ai sất. Đành phải tự mình đốc thúc thợ thuyền cho nó xong xuôi sớm đi thôi. Chỉ còn mấy năm nữa là hết nhiệm kỳ là ông cũng xin nghỉ hưu. Phải cố mà làm cho gọn gàng cái trang trại này để về già còn có nơi mà nghỉ dưỡng, an nhàn hưởng thụ. Nhớ mà để đến mùa mưa lũ rồi quét xuống, khu vực đồng bằng mất hết hoa màu của bà con... Thì chẳng mấy chốc mà người ta truy ra đường cái đuôi của ông giấu ở đây Lúc đó thì kiểu gì cũng có một kiểu điều tra về khối tài sản khổng lồ Do tham nhũng mà có Nhẹ thì đi trắng tay về hưu Mà nàng có khi còn phải đi bóc vài quyền lịch Chưa kể vài hecta ta rừng phòng hộ Cũng đã được ông hô biến thành rừng sản xuất Để phục vụ cho dự án trang trại Để mà mới móc ra chắc lên hẳn thời sự chứ chẳng chơi Trong khi ông đang miên man suy nghĩ cách để bảo vệ bản thân cũng như cái ghế của phó chủ tịch huyện, thì ở phía sau lưng ông Quang đã chạy xe đến đoạn dốc đồi dưa để qua nhà thằng hào Nhìn đoạn barrier bị con xe tải 30 tấn hút văng, đất đường bên giao thông trăng dây bảo vệ, cổng mặt đường bị cày nát mà ông không dám tưởng tượng đến tốc độ mà thằng cháu của mình đã chạy lúc gây ra tai nạn. Phía dưới vực là một đoàn lính cứu hộ và lực lượng giao thông đang tích cực cầu số gỗ và cái xe bẹp xuống lên trên. Thế có người nhận ra mình, cho nên ông Quang không tiện nán lại xem mà quyết định đi nhanh về nhà Hào. Vì suy cho cùng cũng là vì ông mà nó sẽ đặt cứu sự này. Hơn nữa mẹ Hào lại là đứa em họ của ông, vốn mồ côi chồng từ thuở trẻ, bây giờ lại mồ côi cả con, cho nên lương tầm của ông bảo phải chịu trách nhiệm với mẹ thằng Hào đến cùng. Như vậy ông Quang về số vít ga một cái thật mạnh, nhưng sau yên xe bỗng dưng nặng trịch như có ai đó kéo ngược lại, khiến cho con rìm nổi tiếng máy khỏe, cũng bị gần lại ngay ở giữa dốc. Ông Quang nít làm lạ liền quay ra đằng sau kiểm tra thì chít điếng, khi thấy một cô gái với gương mặt trắng bệch hai hô mắt sâu hóm đen ngòm cùng mái tóc dính bết nhỏ ra từng giọt máu đất đông lại, đang ngồi trên yên xe của ông quá thích kinh ông quang hết đêm một tiếng rồi cả người cả xe cứ như vậy lao thẳng xuống vực sâu bên mép đường qua lỗ hổng của đoạn barrier mà đêm qua hào vừa tông hồng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời ông quang cố hé mì mắt nặng chịu ra nhìn chút ánh sáng của buổi hoàng hôn đang phản chiếu lấp lánh trên tán cây từ nơi ánh sáng trói loại nhất một cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng bước tới Thoát gian từng lần hơi lệnh bút khẽ thì thầm Chú còn nhớ tôi chứ Hoa đây Hoa của chú đây Mặt của ông Quang biến sắc thích kinh Méo sạch miệng ú ớ rồi cảm thán Trời đất đời hoa hoa! Cô gái đó chỉ cúi xuống Rồi nói thêm một câu tuy nhẹ nhàng Nhưng lại mang đến một cái án tử Ném thẳng vào mặt ông Quang Khiến cho ông trợn ngược mắt lên vì kinh hãi Đền mạng cho tôi Các người Từng người trong đám cạnh bạ tất người sẽ phải đền mạng cho tôi. Lúc này ông Quang có thể cảm nhận rõ ràng cổ họng của mình do vo đậm xuống một phiến đá mèo sắc lẹm đã bị cắt đứt. Định muốn nói gì đó thì âm thanh chỉ lên được đến cổ, rồi cứ như vậy theo dòng máu nóng hồi ông ọc chảy ra ngoài. Hai mắt của ông mở dần, cô gái trẻ cũng không còn ở bên cạnh nữa, mà ông Quang biết bản thân đã đến ngày tận số, đúng ở cái tuổi năm ba ông cứ tưởng tay kiếp của mình đã qua khi mà hào mang theo một bí mật đó xuống địa ngục vậy mà đến cuối cùng thì vẫn bỏ mạng một cách đau đớn nhất nơi hoang vu thế này và người kéo ông xuống công ai khác chính là cô gái một năm trước ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho cô một cái chết đầy đau đớn và tủ nhục sau khi nghe tin đồng quang bỏ mạng ở ngay chỗ tối qua thằng hào bị tai nạn Đang ăn cơm tối ông Vinh vội bỏ bắt cơm xuống rồi chạy ra hiện trường. Với tư cách là phó chủ tịch huyện, chỉ trong chưa đầy 24 giờ mà cùng một nơi xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến hai người thiệt mạng. Nếu ông không xuất hiện để chấn an dư luận thì chẳng mấy chốc người ta lại déo tên của ông trên toàn huyện. Nhất là cái đoạn dốc đồi dưa địa hình đặc thù thường xuyên được cánh tài xế và người dân gọi là đoạn dốc tử thần. Do khi làm đường, ông đã chỉ đạo cho ông Quang phải điều chỉnh thiết kế để tránh khu vực trang trại của nhà ông, khiến cho góc của khuất và gấp hơn. Con dốc cũng có độ dốc lớn hơn. Khi mà ông Vinh chạy xe tới nơi thì cũng đã là 9 giờ tối, nhưng cái xác của ông Quang vẫn còn chưa lên được vì bị vướng trên mòm đá mèo. Trở lại vừa đổ cơn mưa lớn khiến cho lực lượng cứu hộ phải tạm dừng hoạt động cứu nạn để tránh thất thoát thêm nhân lực. Cần mưa mỗi lúc một lớn, phía dưới con suối cạn bây giờ nước đất dâng lên trên cao, chảy xiết cuốn cả đất đá xuống đục ngầu xét toàn cả màn đêm. Do một bên con dốc đồi dưa lập vực sâu, một bên là trang trại nhà ông Vinh lại còn cao hơn mặt đường. Cho nên nước mưa từ trên rừng chảy tràn qua mặt đường, mang theo bùn đất, khiến con dốc đồi dưa chẳng mấy chốc trở nên trơn trượt. Khiến cảnh sát giao thông phải lập chốt, để cảnh báo người dân tạm thời không được đi qua con đường này ông vinh ngồi trong cái lán tạm được dựng bên mép đường hai ống quần ướt sẫm sán lên đến tận đầu gối dõi theo mọi hoạt động bên ngoài vừa chờ phóng viên của đài phát thanh nguyện đến ghi hình và đưa tin Bông già của ông lúc này nóng gian như lửa đốt dù chấn an bản thân rất nhiều lần rằng từ nay trên cuộc đời này chẳng còn ai biết được bí mật đáng xấu hổ của ông ông quang hay là hào đều lần lượt rủ nhau xuống địa ngục cũng bớt được một mối lo khi mà bọn họ có thể một ngày nào đó quay ngược lại cắn ông một miếng ấy vậy mà khi bên ngoài mưa tầm tã không ngớt khiến cho không khí lạnh hơn hẳn thì người đàn ông vẫn như đang ngồi trên đống lửa mặt mối tái nhợt bồn chồn vì linh tính sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra trong lán chỉ có một mình ông và một cậu thanh niên thuộc đội dân quân tự vệ đang ngồi chuẩn bị ra thay ca cho người đang đổi mưa ngoài kia. Ông Vinh định bắt chuyện cho vơi đi cảm giác căng thẳng, đang người chỉ cho người. Thì từ bên ngoài một người phụ nữ mặc áo mưa kín mít, đứng trước cửa lán rồi gọi. Anh ơi, người bên đài truyền hình đến rồi. Anh có ra ngoài hay là để em gọi mời mọi người đi vào đây lấy tin? Mặc dù ông Vinh không biết người phụ nữ này là ai, mà chỉ đoán là người của đài truyền hình, cho nên cống đứng lên quắc áo mưa và mũ cối đã được cậu trợ lý chuẩn bị ra ngoài. Vì hiện tại ông đang tham gia cứu hộ ở hiện trường vụ tai nạn, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực nguy hiểm, mà cứ ngồi du rú trong lán như vậy. Lúc lên hình trông rất kỳ cục, ông Vinh đi theo người phụ nữ bên ngoài để tới cho chiếc xe nhà đài đang đổ cách khá xa cây lán. Mưa vẫn xối xả ngất thẳng vào mặt, Trời thì tối đen như mừng cho nên ông chỉ có thể men theo ánh đèn vàng yếu ớt do công an trăng hai bên đường để di chuyển. Vừa đi ông vừa thầm rùa cái tiết trời chết tiệt này lẫn bản thân chỉ vì không đem theo đèn pin để sử dụng trong những tình huống như vậy. Rồi cả các người phụ nữ vừa gọi ông đi nữa đang nhẽ ra phải di chuyển chậm hơn để dẫn đường cho ông chứ ai lại để một lãnh đạo cấp cao của huyện như ông phải tự mò mẫm đi như vậy ông chỉ muốn đi nhanh hơn quát vào mặt của người đó thế nhưng mà khi nước mưa liên tục tấp thẳng vào mặt khiến cho hai con mắt của ông cay xẻ bỏng rát đến khi ông ngước lên được thì người phụ nữ đó đã đi mất từ bao giờ cũng chẳng ai nhìn thấy chiếc xe của đài truyền hình ở đâu xung quanh của ông lúc này chỉ nghe thấy tiếng mưa xối xả vào một màn đêm đặc quánh ông vinh hoàng hốt định ngược trở lại lán để nhờ người dẫn đường thì ông bằng hoàng nhận ra mình đang bị một màn đêm nuốt chừng không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào để định hình được vị trí cơn mưa đêm đổ xuống cùng với tiếng nước suối chảy hòa xiết trong tiếng gió giống như là con xoáy hoang đang gọi nhau trong đêm ông vinh sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ cố gắng cầm cự với cồn gió quật liên tục vào người chỉ vì cần bản thân sơ sểnh một chút sẽ hụt chân mà rơi xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy Trong khoảng không vô tận bỗng vang lại những tiếng khóc nỉ non, rồi lớn dần lớn dần. Tiếp đó là những tiếng gào thét của một cô gái điên tục dồn dập vào tay của ông Vinh, làm cho đầu óc của ông quay cuồng trắng vắng. Bởi những âm thanh trong vắt nhưng mà sắc lẹm như dao, đang cứ sâu vào hệ thần kinh của ông. Ông Vinh kinh hãi bị chặt hai tay, trắng vắng như là đang bị nhốt trong một quảng cầu tối tăm chẳng thích đường ra đang ngày càng ép chặt lồng ngực đến ngột ngạt đau nhất. Cho đến khi không chịu được nữa, ông Vinh hét lên một tiếng thất thanh để mà cầu cứu, nhưng mà cuối cùng tiếng hét đó lại như va đập vào thành quả cầu đang nhốt đông, rồi dội trở lại. Ông Vinh bắt đầu lả đi, mệt mỏi buông thõng hai tay từ từ quỵ xuống gối. Não bị ngàn khí bắt đầu xuất hiện những ảo giác. Ông thấy mình bị nén chặt dưới mặt đất, bên trên hàng lớp đất đá liên tục bị chiếc xe lu lăn qua cào bằng sư ông cố gắng vùng vẫy quấy đạp để thoát ra cả đá răm tuồn vào trong cổ họng khiến ông không thể há miệng ra để kêu cứu, cứu cứ như vậy ông vinh nằm lại vĩnh viễn dưới lòng đất Sương sườn đang gãy rời theo từng nhịp xe lu đầm xuyên qua da thịt nhưng ông chẳng còn cảm nhận được gì nữa mà chỉ toàn là bóng tối và những ký ức vụn vỡ Một lúc sau ông Vinh lại thấy từ trong bóng tối một bóng trắng đang tiến lại gần mình. Cộng với những làn hơi lạnh như là băng phả ra xung quanh, đó là một cô gái trẻ mái tóc dài xóa xuống ngang thắt eo, nở bận trên nền váy trắng dài đến chấm chân, gương mặt xinh đẹp của cô vô hồn. Nhưng ánh mắt đầy căm hận nhìn ông Vinh một lượt rồi khẽ thì thầm. Ông còn nhớ tôi không? Ông Vinh thấy giống lưng của mình lạnh buốt cứng đờ, Ông muốn bỏ chạy nhưng hai chân lại trôn chặt dưới đất Khi mà cô gái đã đứng ngay bên cạnh Khương mạnh kia chẳng quen thuộc với ông Thế nhưng mà nó đã ám ảnh ông trong mấy ngày gần đây Nó chính là cô sinh viên trường cao đẳng giao thông Mà một năm trước ông vô tình bắt gặp Khi đến công ty bà tư của ông Quang kiểm tra quá trình thi công con đường liên huyện Khi đó Hòa mới 20 tuổi xinh đẹp tràn đầy sức sống Như một bông hoa gặp nắng mới nở rộ Cô đi thực tập trong công ty của ông Quang ở vị trí, nhân viên bàn thành quyết toán. Nhưng thực chất là quân tốt để ông Quang cửa đi, tiếp đón các đoàn lãnh đạo đến kiểm tra. Vì cô không những xinh đẹp, lại còn có tài ăn nói tiếp diệu cũng cực kỳ tốt. Bởi thế mà ngay từ lần đầu gặp, ông Vinh đã bị cô sinh viên trẻ hớp hồn. Trong suốt cả chuyến đi kiểm tra công trình và cả bữa tiệc sau đó, ông cứ dính lấy hoa để tán tỉnh. Thậm chí lúc đã có hơi men, ông còn đưa bàn tay hư hỏng của mình cố tình đụng chạm vào cơ thể mươn mộn của Hoa, không một chút liêm sỉ xấu hổ nào. Đợt đó ông Vinh đang ở trường phòng tài chính của huyện, cho nên ông Quang cũng vì muốn giải ngân thêm vốn cho dự án. Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt si tình của ông Vinh dành cho Hoa, làm tức ông hiểu ra vấn đề và nhanh chóng chấp lấy quy hội này. Bữa tiệc hôm đó ông đã chuốc rượu cho Hoa say mềm, Vì ông biết cô đang rất cần việc nên không bao giờ dám phản kháng lại những yêu cầu của ông, dù yêu cầu đó hết sức vô lý và nằm ngoài phạm vi công việc. Cho đến khi Hoa gụm đi trên bàn nhậu thì ông Quang lập tức đưa cô về một căn phòng trong biệt thự mới xây và dâng cô cho một con dây già để đạt được danh vọng của mình. Ở đó Hoa đã bị một người được coi là chức cao vòng trọng như ông trưởng phòng tài chính huyện cứng hiếp. Rồi đã say bí tỷ nhưng cô vẫn vồng vẫy để thoát khỏi vòng tay bẩn thiểu của ông Vinh. Như cơn thú tính của một gã đàn ông điên hèn đang nổi lên, thì những tiếng khóc lóc cầu xin của cô như là chút gia vị gia tăng cho ông ta thực hiện bằng được hành vi bị ổi của mình. Cả đêm hòa bị ông Vinh hành hạ dày vò bằng những trò bạo dâm kinh tởm, cơ chỉ biết im lặng chịu đựng mà ngước mắt chảy dài trên hai gò má, mong cho trời mau sáng để thoát khỏi địa ngục trần gian thế nhưng ông vinh vẫn không chịu tha cho cô mà những ngày sau đó mỗi lần lên cơn thú tính ông ta lại gọi cho hoa mắt cô phải đáp ứng mọi nhu cầu biến thái của mình chỉ cần cánh cửa vừa khép lại là bản chất xấu xa của ông ta lộ diện khi ông ta chút bỏ bộ quần áo xăng trọng xuống cũng là lúc ông ta chút bỏ toàn bộ nhân tính của mình để mặc sức giày vò bỡn cợt trên thân xác của một cô gái trẻ Hòa kinh như vậy chịu được ông Vinh suốt một tháng trời thì phát hiện mình mang thai. Khi đó dù rất kinh tởm gắt đàn ông này, nhưng thần cô thế cô lại chẳng mang bụng bầu này về quê để sống mặt bố mẹ, cho nên hoàn đành cắn răng bắt ông Vinh chịu trách nhiệm. Thế nhưng mà một người có địa vị như ông Vinh đời nào chấp nhận cây tiếng có con rơi còn vãi, hơn nữa chiến dịch vận động cho nhiệm kỳ mới đã bắt đầu dùng dịch khởi động. Nếu để cho thiên hạ biết ông có còn ngoài giá thú với cô sinh viên Thì không chỉ cái ghế trưởng phòng bị mất Mà mọi chức vụ trong đảng Danh tiếng xây dựng bấy lâu nay Cứ một bước ném thẳng xuống buồn đen Bởi vậy khi nghe tin hoa bảo đã có bầu ông khinh khỉnh nhìn cô Rồi tóm chặt đích cổ cô đe dọa Cô lên giường với tôi được Thì lên giường với thằng khác có gì khó Định thấy sang bắt quàng làm họ à Mơ đi Đừng hòng mà lừa tôi Một đứa con gái mất trinh từ khi nào lại tưởng mình thanh cao. Trung chả không biết bao nhiêu thằng rồi, chắc lại chỉ mình cô biết. Hoa đau khổ tuyệt cùng khi bị xỉ nhục một cách trắng trợn như vậy cho nên tức giận hất tay của ông già chất vấn. Lần đầu tiên của tôi là rung chứng đoạt, cả tháng qua cũng là ông cướp bức tôi, rồi ông định ăn ốc bò vỏ. Ông Vinh nghe vậy thì nhếch mép cười nhạt ném cho Hoa xem mấy bức ảnh hồi trước đây, cô từng hẹn họ yêu đương với cậu bạn cùng lớp. Thế đây là thằng nào? Đến đi cà phê còn thân mật như này Chẳng ngại công khai trên mạng Thì lần đầu tiên cô đáng giá vài triệu bạc Nói không chừng ấy, Đây là âm mưu của cô lại muốn trèo cao Ngã đầu đi cô gái trẻ Hoa bằng hoàng đến mức không thể thở nổi Vì những lời nhục mạ Của các đàn ông đã cứng ghiếp Cả đời cô thành thân tàn mà dài Lại còn nhận được những lời khinh bỉ Lại còn nhận được những lời Bị bôi kinh tởm như vậy Vốn là một cô gái trẻ trung còn bao nhiêu ước mơ hoài bão, vậy mà bây giờ số mệnh bị người ta mặc sức đối xử còn không bằng một cọng giác. Trong lòng của Hoa khi đó đã cảm vấn đến cùng cực, nhưng người ta vẫn thường nói cho cùng rất sầu. Cô chẳng còn gì để mất và cũng chẳng thể tiếp tục nhấn nhịn trong im lặng để bảo vệ danh dự bản thân, cho nên quyết định sẽ phải tung hê hết cho mọi người biết được bộ mặt của gã đàn ông đi hẹn. Ta nhẫn hơn cả quỷ dữ này hai mắt của cô long lên từng tiêm máu uất thận nhìn kẻ đang hại đời mình mà gằn lên từng chữ ông sẽ phải hối hận vì những gì hôm nay gây ra cho tôi để rồi xem đến con của mình mà không dám nhận thì ông sẽ làm được những gì quả báo sẽ đến với ông sớm thôi đồ khốn nạn tôi không để trông được yên đâu rồi mày định làm gì ông vinh cười nhạt hỏi còn chưa để cho hoa trả lời Ông Vinh lao vào tấn công cô lần nữa Ông ta như một con thú say đói Trộm lên người của cô gái trẻ mà không quan tâm Cô đang mang thai con mình để ngấu nghiến cực bức cô Dù đã ở tuổi trung niên Nhưng mà nhà được tầm bổ đủ thứ loại dược phẩm quý Cũng như chế độ ăn uống đầy đủ Cho nên ông Vinh thử sức để khống chế hoa Bắt cô phục tùng những chiêu trò dùng vòng biến thái của mình Hoa yếu ớt chỉ còn có thể cắn răng chịu đựng Nước mắt còn chẳng thể chảy ra được nữa Thì hai hôm mắt giáo hoành nhìn lên trần nhà Trong khi ông Vinh vẫn đang liên tục đầy đọa thể sắc của cô Trong ý nghĩ chỉ nung nấu một kế hoạch trả thù Để khiến cho kẻ được gọi là cha sinh học của con mình Phải mất hết sự nghiệp tiền tài danh vọng Những cái tát cây đá vào đầu vào mặt hoa Để thỏa mãn cơn bệnh hoạn của ông Vinh càng lúc Chẳng làm cho hoa đau được nữa Cô như là một cái sắc không hồn hoát thành tượng đá Hai tay nắm chặt xuống tấm ga giường Lấm tấm máu thề sẽ bắt ông Vinh Phải trả giá gấp bội So với những gì ông gây ra cho cô Xong việc ông Vinh hứt người Cổ hoa vào một góc giường Rồi mặc lại quần áo chỉnh tề Trước khi rời đi không quên móc mỉa hoa thêm một câu Rồi mày định làm gì hả Con danh con Được phục vụ tao là sướng quá rừng mỡ Định đẻ đứa con trong bụng gian tường Làm phòng nhì của tao hả Không có cửa đâu Rồi mày là một đứa hay là mười đứa Cũng không phải là việc của tao Khôn ngoan ta còn cho tiền đi mà giải quyết Còn không tịch kệ xác mày Muốn thế nào là việc của mày Cái thứ đàn bà rẻ tiền như mày á, Muốn được tao đèo bỏng với xếp hàng đầy ở ngoài kia Nên dù mày có nói gì hay làm gì Cũng chẳng ai tin đấu liệu cái thần hồn Nói rồi ông Vinh bỏ mặt trong hoa Không một mảnh vải che thân Đang run lên cầm cập trong góc giường Chẳng hiểu vì cô sợ hãi hay đau đớn Nhưng mà hai mắt cô từ từ khép lại mơ hồ nhìn những khoảng sáng tối chập chờn xuất hiện trong vòng máu ở phần dễ bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả ga giường trắng mút hoa có giật lên mấy cái rồi thất thở cô chết một mình trong căn biệt thự vắng vẻ lạnh lẽo của ông quang mà cho mãi đến ngày hôm sau khi ông quan không liên lạc được mấy cô mới hoảng hốt về kiểm tra thì xác cổ hoa đã cứng đờ tím tái Thế là lần đó ông Quang cũng bất đắc dĩ phải đứng ra dọn dẹp cái xác cổ hoa cho ông Vinh. Rồi sao thì hoa chết tại trong nhà của ông và ông cũng phải tận sức nắm lấy cơ hội này để có thể đứng trên cùng một chiếc thuyền với ông trưởng phòng tài chính huyện mà sau này chính là phó chủ tịch huyện. Thực tâm thì ông Quang cũng không nghĩ đến ngày lại có chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy. Tôi không nghĩ một cán bộ đạo mạo chỉn chu như ông Vinh lại có thể gây ra được những chuyển biến thái động trời mà ông chỉ có thấy trên phim ảnh nhưng hòa chết rồi ông vinh cũng chỉ gọi một cú điện thoại nhờ ông giải quyết sạch sẽ cái xác cho ông ta vì nếu thời điểm này mà hé ra chút thông tin nào về chiến dịch bầu cử sắp tới đều bất lợi cho việc tranh giành ngồi vào chức ghế chủ tịch huyện và hào chính là người được ông quang hết sức tin tưởng để làm việc này Hào nhận tiền của chú mình nửa đêm buộc chặt xác cứng đơ của Hoa trong bao tài, rồi đem đi đâu mà đến tận bây giờ, ông Vinh hay là ông Quang đều không biết. Đêm nay ông Vinh một lần nữa lại gặp lại Hoa, nhưng cô khắc lắm. Cô gái chỉ biết cắn danh phục tùng mọi nhu cầu của ông, bây giờ hóa thành một linh hồn mang đầy oán hận. Oán hồn cô gái trẻ đến bên ông Vinh, phả vỏ gáy của ông một làn hơi lạnh như băng, rồi cười lên một cách màn dài khiến đồng run rẩy đau bút từ tận xương tủy. Ông nghe thấy cơ thể của mình đang dần suy kiệt, như có hàng trăm ngàn mảnh vỡ đang găm vào da thịt. Trên đầu còn có những tiếng đập thình thịch như đang bị ai đó cầm búa gõ liên tục, khiến đầu óc của ông khó chịu đến mức chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì. Vừa lúc đó thì một tia sáng chiếu qua, ông viên quấn quần bám víu vào chút ánh sáng đó để bò chạy trục mạng. Nhưng mỗi lần quay lại ông thấy oan hồn của hoa bám ngay sau lưng. Cho đến khi mà nhìn thấy chiếc ô tô đỗ hai bên đường của mình đang nổ máy, ông Vinh mừng rỡ leo lên rồi rồ ga chạy khẳng. Ông muốn trốn chạy khỏi cái nơi quỷ quái này để mang cho cánh phóng viên báo đại không muốn nói thế nào thì nói. Giờ ông chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải bảo toàn tính mạng cho bản thân mình khỏi cái thứ ma quỷ chết tiệt đang bám lấy ông. Chiếc xe hơi của ông lao vôn vút qua trước mặt mấy đồng chí cảnh sát giao thông, đang đội mưa để phân luồng giao thông, khiến cho ai nấy kinh ngạc nhưng chẳng kịp cản ông lại. Ông Vinh cho xe lao thẳng qua hàng rào chắn do lực lượng dân quân mới dựng nên để ngăn xe chạy qua dốc đồi dưa, rồi vút lên dốc như là mũi tên, mặc cho mấy người trong đội cứu hộ gần đó sang hiểu cho ông đoạn đường phía trước chính là đoạn đường nguy hiểm ông Vinh thở từng hơi gấp gáp khi mày nhìn qua gương chống hậu đã không còn gì thiết oan hồn của cô sinh viên từng bị mình bạo dâm đến chết thì mừng rỡ trong lòng hiện lên một ý cười tự mãn. Thế nhưng chưa kịp vui mừng được vài giây thì bên ghế phụ tiếng của Hoa bất ngờ vang lên không trốn được đâu mày phải chết mày phải chết. Bên ghế phụ lúc này Hoa đang mỉm cười nhìn ông Vinh cô đưa bàn tay lệnh ngắt bầm tím của mình lên rồi vươn qua bóp chặt lấy cổ của các đàn ông tệ bạc khiến cho ông vinh kinh hoàng thả tay lái ra ôm lấy cổ của mình cố gắng dãy đạp hỏng thoát ra khỏi truy sát của một oan hồn khiến chiếc xe mất lái kinh như vậy lao đi vùn vút trong màn mưa và chuyện gì đến cũng đến chiếc xe hơi sang trọng của ông vinh không có người điều khiển đã lao nhanh qua lỗ barrier mà đêm qua hào tông chúng rồi rơi thẳng xuống vực Trước sự chứng kiến của hàng chục cặp mắt bàng hoàng của đội cứu hộ Cánh phóng viên là đài truyền hình và lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ Trong màn mưa giữa đêm tối Oan hồn của sinh viên trẻ rời khỏi chiếc xe hơi đắt tiền của ông Vinh Cộng với những lời thì thầm tựa như gió thoảng Ông chết vẫn chưa hết tội Ông còn phải tiếp tục nếm trải những khổ cực mà tôi đã phải chịu đựng Khi mà đội cứu hộ tiếp cận được cái xe hơi bẹp rúng nằm giữa dòng suối trục ngầu đang hùng dữ chảy quẩn cuộn Còn ông Vinh chỉ là một cái xác không hồn, xương toàn thân gãy vụn. Do tình hình mưa bão kéo dài cộng thêm địa hình phức tạp có nguy cơ bị sạt lở đất, nước suối ngày càng chảy xiết nên đã qua thêm mất một ngày nữa mà lực lượng cứu hộ vẫn chưa đưa được xác của ông Quang lẫn ông Vinh lên. Cơn mưa tầm tã không ngớt mà còn ngày càng nặng hạt, nước suối đã dâng lên cao bịt hết mọi lối tiếp cận xác của ông. Cho nên là mọi phương án cứu hộ đều bất khả thi Cho đến khi mọi người tăng thòng dây xuống để kéo xác của ông Quang lên Thì một sự cố không mong muốn bất ngờ ập tới Phía bên kia con dốc đồi dưa bắt đầu xuất hiện những tiếng ầm ầm như đất đất cấy của địa hình Và một lượng lớn đất đá từ bên trong trang trại nhà ông Vinh Rò trên đường gia cố bằng bờ kè đá đến đổ ập xuống Kéo theo cả mặt đường thuộc tuyến đường liên huyện trôi vến vào vực Vụ sạt lở làm cho mặt đường dốc đồi dư trơ ra chỉ còn một lớp đá lẩm chồng còn tất cả đất theo nước lũ đổ ập xuống con suối bên dưới kinh khủng hơn là chiếc xe hơi của ông vinh cũng bị một lượng lớn bùn vùi lấp hoàn toàn liên tục hai đợt sạt lở với hàng ngàn mét khối bùn đất đổ xuống bên dưới nên chỉ còn cách chờ đến khi mưa ngừng rơi mới tiếp tục triển khai được hoạt động cứu hộ phải đến ba ngày sau mưa ngớt thì mọi người mới tập trung vào được giải cứu xác của ông phó chủ tịch huyện và đám công ty xây dựng ba sáu lên trên cũng như bắt đầu tập trung sửa sang lại toàn bộ đường dốc đồi dưa đã bị lũ quét nhưng do đường bùn đất tương đường nửa quả đồi đổ xuống cho nên phải đến mười ngày tiếp theo người ta mới moi được xác của ông Vinh trong đống đổ nát ra ngoài lúc này thì xác của ông đã phân hủy mạnh không còn nguyên vẹn Trước hết một sự việc kinh hoàng khắc khiến cho đội công nhân làm đường cũng như những người có mặt khi cải tạo đoạn đường bị hư hỏng phải giận người. Vì nước mưa không chỉ làm sói mòn hoàn toàn con đường vừa mấy thông xe được mấy tháng để lộ ra lớp đất đá rằm bên dưới, mà còn lộ ra một xác phụ nữ đang phân hủy mạnh bị cuốn trong bao tải. Sau khi điều tra người ta bằng hoàng nhận ra, cái xác này là của cô sinh viên xinh đẹp năm ngoái thực tập ở công ty xây dựng 364 đột nhiên bị mất tích. Hồi đó có tin đồn Hoa bỏ đi làm phòng nhì cho một vị đại gia nào đó trên thành phố. Thế Hoa xinh đẹp lại khéo léo cho nên nhiều người cũng tin Hoa đã lựa chọn con đường chẳng cần làm ăn vất vả, đời nắng đổi mưa phơi mặt ngoài đường suốt ngày, như ngành nghề quân học mà một bước đổi đời. Ấy vậy mà không ngờ cuối cùng Hoàng lại bỏ mạng một cách thương tâm mở đoạn đường hẻo lánh này có lẽ chẳng ai biết được hoặc cũng phải mất một thời gian rất lâu nữa mọi bí mật về cái chết cổ hoa mới được đưa ra ánh sáng rằng sau khi chết cô đã bị hào mang xác tới đoạn đường này đổ đất đá lên rồi dùng xe lu săn bằng để phi tăng tội ác của ông phó chủ tịch huyện nhưng đến cuối cùng có lẽ oan hồn của cô cũng được an ủi phần nào vì những kẻ gây tội với cô đều bỏ mạng để đau thương ở đoạn đường này nơi mà xác cô bị vùi xuống Còn ai là người chạy chít cô, ai chạy đập lên thanh xuân thể sắc của cô Vẫn là một câu hỏi lớn đối với lực lượng công an chức năng Nhưng chắc chắn họ vẫn tiếp tục tích cực điều tra để sớm trở lại công bằng cho cô gái trẻ Đoạn đường qua dốc đồi dưa sau đó cũng được chỉnh trang lại an toàn hơn cho cánh tài xế khi di chuyển qua đây Từ đó cũng chẳng còn thấy linh hồn cô gái trẻ lang thang ở đoạn đường này mọi người truyền tay nhau rằng có lẽ vì bỏ mạng oan uổng ở đây cho nên cô mới thường xuyên hiện lên để báo cho người qua đường tìm cách giải thoát cho mình thế nên giờ nhờ cơn mưa lớn đầu mùa mà người ta đã đưa xác cô về với quy chăn đất tổ cho nên cô cũng yên lòng mà siêu thoát chẳng còn quấy quả nhiều người vô tội nữa